Hồi thứ 688, ngự phong xa, hàng lập đi theo phía sau bọn người Nam lũng hậu, cuối cùng bay ra khỏi đại phong trận hơn 10 dặm. Trong lúc này, một gã pháp sĩ hiện thân ngăn cản cũng không có. Hiển nhiên là đã được người khác dặn dò. Điều này làm cho hàng lập nhớ ra, lúc phá cấm đi ra, trong lúc vô ý đã phát hiện tình huống dị thường. Lại nói, việc này thật sự là trùng hợp. Lúc ấy bởi vì thần thức hắn không tài nào vượt qua bão cát tứ phiếu Bức đắc dĩ đành phải truyền linh lực vào trong đôi mắt Xem cho rõ ràng Minh Thanh Linh một kia thần thông ra sao Dù sao hắn cũng đã dùng Minh Thanh Linh thủy rửa mắt nhiều lần Hiệu quả ra sao hiện tại đã được thử qua một lần Kết quả lớn ngoài dự kiến của hắn thì ra sao bão cát dưới ánh mắt đã qua dễ dàng phát hiện vấn đề Điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng Bất quá sau đó hắn lại rất kinh ngạc, bởi vì cách đó không xa ở bên trong bão cát, hắn lại nhìn thấy một vòng tròn bên trong có một bóng đen bí ẩn, đường kén chừng hơn 10 trượng, do hắn kinh ngạc nên linh lực trong mắt cũng mất đi, bóng đen kia cũng biến mất không thấy, dùng mắt thường quan sát vẫn chỉ là bão cát khắp nơi, hàng lập rùng mình, lại dùng linh mục thần thông quan sát, bóng đen lại xuất hiện tại vị trí ấy. Phản phức chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lúc này đây. Hàn lập lại gia tăng linh lực vào hai mắt. Bóng đen dần dần chia ra rõ ràng. ẩn sau đó có mấy người chớp lên trong bóng đen. Từ lúc này trở đi dù rót thêm linh lực vào cũng chỉ có thể nhìn ra đến độ như thế. Xem ra đây đã là cực hạn thần thông của Minh Thanh Linh Một. Nhưng lúc này Hàng lập đã hiểu được nơi đây có người thi triển thần thông đang ẩn thân theo dõi bọn họ. Tuy nhiên không biết đây là ai mà có pháp lực kinh người như vậy. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không sánh được. Không thể nào ngờ ở nơi đây có thể xuất hiện pháp sĩ. Xem ra đối phương cũng biết bọn họ lực lượng rất lớn, nên không muốn hiện thân đối đầu, chỉ lạnh lùng một bên giám thị. Kể từ đó, hàng lập cũng không muốn làm lộ sự tồn tại của bọn họ. Mà ra vẻ chẳng biết gì cả liền rời đi. Hắn nghĩ những người này cũng không có can đảm xuất hiện ngăn cản. Vừa rời khỏi hoàng sa phong trận Bọn người hàng lập lập tức độn quan Mấy người hóa thành những lúc xoáy màu hồng Dùng tốc độ cao nhất phá không bay đi Phải biết tuy thỉnh thoảng mới có pháp sĩ tiên phong Nhưng không bao lâu sau đó pháp sĩ chủ lực sẽ đến Nếu trong khoảng thời gian ngắn này còn chưa thoát ra khỏi vùng đất hoang dã này Thì tánh mạng thật sự đáng lo ngại Không kể pháp sĩ trong đại quân là tu sĩ cấp cao nhằm bọn họ mà ra tay Còn vô số pháp sĩ thì chặn lấy, thì bọn họ cũng không thể chạy thoát được. Cho nên, bọn người Nam lũng hậu không nói một lời, chỉ buồn bực tăng túc bay đi. Lấy tu vi thâm hậu của bọn họ, tiếp tục tăng tốt. Chỉ sau gần nửa ngày, đã nhìn thấy một vùng đất màu xanh biếc xuất hiện xa xa. Tốt cuối cùng có thể thở ra một hơi, xem ra lúc này đây đã không còn nguy hiểm nữa. Ở phía trước dẫn đường nam lũng hậu nhìn ra tình hình. Liền thở ra một hơi dài. Liền mỉm cười. Đồng thời giảm bớt tốc độ. Tiêu hao lượng lớn pháp lực trong thời gian dài như thế. Cho dù hắn cũng có chút khó chịu cũng phỏng theo người khác mà giảm lại tốc độ chạy trốn. Được rồi. Đến đây rồi thì không còn chuyện gì nữa. Lúc này bọn người mộ lan dù có hối hận. Cũng không thể nào đuổi theo chúng ta được. Người có khuôn mặt ngâm đen thoải mái nói. Hiển nhiên cho rằng lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm. Không thể khinh thường. Pháp sĩ có rất nhiều nhân vật lợi hại, có pháp lực mạnh cũng không phải khó tin. Ôi! Lão già áo trắng nói lớn một tiếng, ngay sau đó nghi hoặc nhìn về phía sau. Hàng lập thấy vậy trong lòng vừa động. Đang lúc muốn mở miệng nói gì đó. Thì từ phía sau, ẩn ẩn truyền đến âm thanh chói tay rất lớn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi âm thanh quái dị này tăng thêm ba phần. Lần này, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, đồng loạt quay lại phía sau. Chỉ thấy ở chân trời xa xa xuất hiện một chết bạch quan. Một vầng sáng không lớn lắm hiện ra. Làm cho người ta há mồm trợn mắt chính là tốc độ bay tới chỗ này cực nhanh. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta cảm thấy không thể tin được. Không tốt. Đây là pháp sĩ ngự phong sa Bên trong khẳng định là Pháp sĩ cùng đẳng cấp với chúng ta. Nếu không tuyệt không dám đuổi theo. Lão da áo trắng liền nhận ra vật đang bay tới. Thần sắc lộ chút kinh sợ. Bên trong có 5 tên Pháp sĩ, đều có nguyên anh kỳ như chúng ta. Xem ra bọn họ không phải muốn đánh bại chúng ta. Mà là muốn cầm chân. Kéo dài thời gian để chờ viện binh tới. Vương Thiên Cổ sau khi dùng thần thức quan sát. Khuôn trầm xuống giải thích Không thể cùng bọn họ quần đấu. Đối phương có 5 tên pháp sĩ, không thể trong thời gian ngắn đánh bại. Hơn nữa nếu động thủ thì không cách nào thoát thân. Hay là chúng ta tách nhau ra, đều tự thi triển thần thông một mình hành sự. Đây có mấy ngọc giản một người một cái, bên trong ghi nhớ địa điểm kế tiếp. Sau khi tách ra 3 ngày, chúng ta lại tập hợp ở chỗ này. Nam lũng hầu sau khi nói xong mấy lời này. Lập tức vứt ra mấy khối ngọc dạng giống nhau như đúc, Ném cho mỗi người một khối Sau một lúc trì hoãn Đã có thể thấy rõ ràng ngự phong xa ở đằng xa Chư vị đạo hữu Tự bảo vệ bản thân Ba ngày sau gặp lại Nam lũng hầu cũng không hề trì hoãn Kim quan toàn thân tỏa ra Bắn đi về phía trước Lão già áo trắng thì khuôn mặt trầm xuống liền hóa thành một đạo bạch hồng Chạy một hướng khác với của Nam lũng hầu Sau khi tất cả tiếp nhận ngọc giảng cũng không ai trách cứ gì Đều vội vã dùng bí thuật chạy đi tứ phía Hán tử mặt đen cả người toát ra hoàng linh hỏa lãnh đạm cao vài thước Toàn thân hạ xuống phía dưới Liền trực tiếp chui vào bên trong lòng đất không còn bóng dáng Đã thi triển động thổ thuật để chạy trốn Lão phụ nhân thì trong tay chớp động ngân quang Một con bạch hạt liền xuất hiện trong tay lão Sau khi thổi một ngụm linh khí Một con bạch vũ linh hạt bị mây trắng bao quanh xuất hiện trước mắt Lão phụ nhân liền bay lên người bạch hạt Bạch hạt sau khi kêu lên một tiếng dài Một người một hạt đã bay xa hơn cả trăm trượng Còn tên tu sĩ mặt lạnh họ vương thì quanh thân phát ra ngân quan Hai tay sau khi bắt quyết chẳng biết cùng bảo vật gì hợp lại thành một Lại hóa thành một giáo long màu bạc hướng không trung bay đi Chui vào trong đám mây không rõ nhân ảnh Vương Thiên cổ cùng Vương Thiên, yên như yên ba người, chẳng biết sử dụng bí thuật hủy linh môn gì, đang hóa thành một đạo hắc mang to lớn, liên tiếp bay lên không trung mà trốn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba người đã hóa thành một điểm đen, tốc độ chạy trốn cực nhanh, biến mất vô tung. Động tác của Hàn Lập cũng không hề chậm. Cơ hồ từ khi mới nhận ngọc giảng thì hồng quang đồng thời xuất hiện. Một chiếc áo choàng màu đỏ đậm Mở ngọt, huyết sắc phi phong, đóng ngạt, bỗng xuất hiện ở trên người Sau khi hắn chọn phương hướng, liền không chút chần chờ truyền lượng lớn linh lực nhập vào trong chiếc áo choàng Tiếng vù vù phát ra từ trên chiếc áo choàng Xích quang phóng ra, hàng lập hóa thành huyết quang bắn nhanh ra Tốc độ cực nhanh, không hề chậm hơn so với người khác bao nhiêu Thậm chí hắn còn có chút nhàn hạ quay lại liếc mắt nhìn ngự phong xa đang đuổi theo đằng sau. Dù vẫn còn cách xa hoàng, mở ngoặt, xe, đóng ngoặt. Khá xa, nhưng với thần thức cường đại của hàng lập trong chết mắt liền nhìn ra mọi việc. Bảo vật này hình tượng thật là quá dị. Chỉnh thể phản phức một lượng tứ phương trắng tinh thú xa, chỉ là phía trước không có linh thú kéo cũng không có bánh xe. Mà ở bên trái phải của chiếc xe Đều vươn lên một một xíu Mở ngoặt Cánh gỗ Đóng ngoặt Màu đỏ đậm chừng bảy tám trượng Trên mặt có phù văn di động Đang có ngũ sắc lưu động không ngừng Hàng lập lại dùng hai mắt nhìn kỹ Lúc này mới kinh ngạc phát hiện Ngự phong xa phần thân nhãn nhụy trắng tinh Chẳng biết do xương thú nào luyện chế thành Mà lại ẩn chứa một cổ sát khí hung bạo Bởi vì có bạch quan ngăn cản, Hàng Lập chỉ có thể quan sát đại khái hình dáng mấy người ngồi trong xe. Hơn nữa bởi vì chưa bao giờ cùng pháp sĩ giao thủ. Hàng Lập không có đủ dũng khí dùng thần thức thăm dò bên trong ngự phong xa. Mà quay đầu dùng huyết sắc phi phong bay đi. Hướng phái Nam Mộ Lan Thảo Nguyên. Lập tức bỏ chạy. Sau một thời gian ngắn, Hàng Lập và chín người kia đã bay xa đến hơn 10 dặm. Ngự phong xa kia đuổi tới nơi đám người hàng lập vừa chia tay, hàng lập không tự chủ được quay đầu nhìn lại chiếc xe. Kết quả là ngự phong xa bỗng nhiên dừng lại tiếp theo bạch mang chết động vài cách, bốn bóng người trước sau xuất hiện. Ba nam một nữ. Tiếp theo bốn pháp sĩ tụ lại một chỗ, sau vài câu thương lượng, cả bốn liền chia ra bốn hướng đuổi theo bọn nam lũm hậu. Phương hướng của hàng lập lại không hề có ai đuổi theo. Hàng lập thấy vậy trong lòng vui vẻ. Vừa định thở dài một hơi Thì lại nghĩ ra Bỗng nhiên thầm kêu một tiếng Không ứng Cơ hồ cùng lúc đó Ngự phong xa đang dừng lại Quay mạnh vài cái, Liền hướng hàng lập bay đến Mưa thanh xé gió thật kinh Người tự ma âm chui vào đầu Làm huyết quang hiện lên Trong sắc mặt hàng lập Sắc mặt lập tức rất khó coi Nhưng sau khi hàng lập hừ lạnh Một tiếng quanh thân hào quang Kịch liệt chói mắt Hàng lập lập tức tăng tốt lên ba phần Huyết sắc phi phong cũng bắt đầu phát ra âm thanh vù vù. Hai người hai ánh sáng. Huyết quang phía trước. Bạch quang ở phía sau. Sau khi hai người cách xa nhau hơn 10 dặm. Bắt đầu một chạy một đuổi. Pháp sĩ ngự phong xa kia có tốc độ kinh người. Nhưng huyết sắc phi phong trên người hàng lập cũng không kém là bao. Hai người lại thành cục diện rằng co trong lúc nhất thời không thể tiếp cận. Một lát sau. Bọn họ một trước một sau bay vào bên trong Thảo Nguyên. Không bao lâu sau hai luồng sáng liền mất dạng vô ảnh vô tung trên bầu trời Thảo Hồi Nguyên. nơi thứ 689, Đuổi đến nơi thâm sơ thí thần thông. thông. Hàng lập cùng ngự phong xa phi độn với tốc độ kinh người, chỉ một lát công phu đã xâm nhập mộ lan Thảo Nguyên cách trăm dặm. Hàng lập một mặt lấy huyết sắc phi phong. Huyết quang bao quanh nhanh chóng phi độn Một mặt thần thức quét đến trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ đã đem áo choàng suốt ra quy lực lớn nhất nhưng không ngờ vẫn không thể cắt đuôi phong sa. Cách không được lão giả tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ vừa đuổi theo, sắc mặt cũng biến sắc. Ngự phong sa này đúng là một kiện đỉnh cấp phi hành dị bảo. Trừ phi thi triển lôi động thuật hoặc là huyết ảnh động, nếu không thì không cách nào thoát khỏi đối phương. Bất quá hàng lập mới tu thành Nguyên Anh. Còn chưa có cùng tu sĩ đồng cấp giao thủ. Mặc dù hắn đối với pháp bảo của mình tự tin nhưng đối với thực lực Nguyên Anh Kỳ chính mình mạnh yếu hắn cũng không rõ Dù sao tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dễ dàng tỷ thí Chính là hắn gia nhập Lạc Vân Tôn vài năm Cùng với hai vị Lạc Vân Tôn trưởng lão chỉ nói chuyện tu luyện nhưng chưa bao giờ thử qua Lúc còn ở Điền Tiên Thành, Nam Lũng Hầu cũng chỉ dùng thần thức cùng hắn luận bàn căn bản không có suốt hết thực lực Trước mắt xem ra vị pháp sĩ trên Ngự Phong Sa đang ở phía sau là một đối thủ tốt. Hơn nữa hắn đối với linh thuật thần thông cũng cảm thấy hứng thú. Nếu ra tay có thể đánh lui thậm chí giết đối phương, đương nhiên tốt nhất. Nếu không được thi triển phong lôi xí chạy thoát cũng là chuyện dễ dàng. Cùng đối phương giao thủ cũng không thể kéo dài thời gian quá lâu nếu không hắn sợ sẽ có phát sinh. Húng chi bây giờ đang ở mộ lan thảo nguyên càng không thể ham chiến. Hàn lập trong lòng nhanh chóng tính kê, lúc này huyết quan chật hiện vài cái lập tức ảm đạm, thanh quan bùng phát. Đồng thời khi hắn dừng lại, một thân quan ảnh đã xuất hiện ngay đàn đằng sau, hàng lập quay đầu đối diện với hắn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch quan đuổi đến. Hàng lập vung tay áo hơn chục kiếm quang màu xanh từ trong bay ra. Trước mặt xuất ra tầm tầm kiếm trận. Khí thế kinh người. Chính mình cùng tu sĩ Nguyên Anh khác lần đầu giao đấu. Hàng lập tự nhiên sẽ không khinh thường Ngoại trừ 72 phi kiếm Thanh trúc phong vân kiếm Xuất hiện Hắn lại vỗ vào túi linh thú bên hông Tam sắc vệ kim trùng hóa thành một đám trùng vân rập rạp ngay không trung Nhưng theo chú ngữ trong miệng hàng lập phát ra tất cả phi trùng xoay quanh một lúc rồi trực tiếp hạ xuống Hàng lập trong mắt tinh quang chết động Hai tay dương lên Hai đạo pháp quyết đánh tới đám phi trùng nhất thời thanh quan bọc lấy đoàn trùng vân rồi phủ lên người hàng lập nhưng một lát sau tam sắc trùng hiện thành giáp trùng trên người hàng lập trong suốt cổ phát thanh quan lón lên nhàn nhạt nói đến cũng khéo hàng lập vừa dừng lại phía sau ngự phong sa cũng vừa truy đuổi tới tu sĩ trong xe vừa chứng kiến một màn kinh người khi thấy trùng giáp hình thành Tuy nhiên phong xa đuổi theo cũng không kiên kỳ tốc độ giảm lại cách hàng lập khoảng trăm trượng rồi dừng lại Hàng lập mặt không đổi sắc liếc nhìn một cái Nhưng cơ hội này hai tay vừa lộn Một tay xuất ra hoa lam Một tay xuất ra tiểu chung Mở ngoặt Chuông nhỏ Đóng ngoặt Sau đó liền đem tiểu chung ném tới Ngân quan chớp động tiểu chung đón gió lớn lên Trong phút chốc hóa thành cự đại Hướng phía đối diện vọt tới. Cùng lúc. Hàng lập tâm niệm vừa động trước mặt 72 phi kiếm lón lên. Lấy một hóa ba liền hóa thành hơn 200 thanh sắc kiếm quang. Sau đó Hàng lập hô. Đây. Thanh âm vừa xuất. Tất cả kiếm quang chết động cùng nhau hóa thành một trận sóng lớn theo sát Ngân Trung hướng phía đối diện cùng cuộn lao đi. Với ý đồ rõ ràng muốn xé ngự phong xa thành mảnh nhỏ. Lúc này Ngân Trung bắt đầu khai triển thần uy. Vừa bay đến trên xe liền quay tròn Một tiếng chuông truyền ra Mắt thường có thể thấy từng đợt sóng màu bạc lấy cự chung làm trung tâm tràn tới ngự phong xa Nếu pháp sĩ trong xe không có đề phòng thì hàng lập tin tưởng một kiếp này cũng làm đối phương ăn đau khổ không ít Mặc dù tiểu chung này là cổ bảo Trước sau không có gì thay đổi nhưng theo tu vi của hàng lập tăng tiếng thì quy lực ngày càng tăng lên Một khi đã xuất thì uy lực so với lúc còn kết đan kỳ không thể sánh bằng. Tuy nhiên tu sĩ trong xe cũng không có trực tiếp đón đỡ. Chỉ thấy ngự phong xa vừa động liền cách xa hơn 10 trượng, vừa lúc thoát ra chỗ sống âm bao phủ. Tiếp theo trên xe bạch quan đại phóng, bỗng nhiên một bóng người từ trong bạch quan bay ra lơ lưỡng trên xe. Kiếm quan lúc này cũng nhanh chóng bắn tới. Người trên xe thấy vậy cũng không hoang mang, một quyền dơ lên. Bất chật một tầm lam quan xuất hiện trên đỉnh đầu cách mấy trượng vừa lúc kiếm quan đánh tới. Trong nháy mắt âm thanh bạo liệt phát ra. Mặc dù quan mạc chớp lên không ngừng, nhưng trong thời gian ngắn cũng bình yên vô sự. Ở phía xa hai mắt hàng lập thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến. Lúc này tu sĩ kia trong miệng niệm chú. Một đạo lam ti tầm trong miệng xuất ra trong nháy mắt hóa thành cự mãn hung hăng hướng thanh hồng kiếm quan đánh tới. Nhất thời thanh lam lưỡng sắc cuốn vào nhau, thỉnh thoảng âm thanh ầm ầm truyền ra. Giờ phút này tên tu sĩ mới phất tay, một đạo pháp quyết bay đến phía trên ngự phong xa. Chiếc xe nhanh chóng thu nhỏ lại tự động bay vào trong tay tu sĩ kia, hắn thông dong cất vào tối trữ vật. Sau đó người này nâng tay lên, rồi nhìn về phía hàng lập, lộ ra khuôn mặt âm trầm khô gầy. Hàng lập ánh mắt co lại, tu sĩ này dung mạo khoảng 60 tuổi. Trên mặt hai má có một ít hình xăm màu xanh cổ quái. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc không phải là mấy cái đó. Mà là trên người đối phương linh khí ba động kinh người. Đúng là một kẻ nguyên anh sơ kỳ đỉnh cấp sắp đột phá nguyên anh trung kỳ Chắc không được có thể dễ dàng đỡ hai kích của mình. Mà hàng lập cũng thấy rõ. Tầm lam quan đối phương không phải trống rỗng thi triển ra. Mà là một quyền xuất ra những hạt châu lớn bằng nắm tay. Về phần cử mãn màu lam kia, thần thức hắn đảo qua vẫn không thấy là vật gì, thật sự là do linh lực tạo thành. Điều này càng làm cho hàng lập thêm ba phần kiên kỵ. Hàng lập sắc mặt đầy vẽ băng hàng. Tay kia xuất ra hoa lam cổ bảo. Bạch quan bắt đầu chớp động. Tùy theo hắn mà tế xuất. Dừng tay. Các hạ tuy pháp thuật không thấp nhưng lại quá gấp. Tại hạ chưa mở miệng nói chuyện sao đạo hữu một lời không nói lại công kiếp. Lão giả vừa thấy hàng lập cử động sắc mặt ngưng trọng quát Tu sĩ cùng pháp sĩ còn cái gì để nói Hàng lập nhớ mày lạnh lùng nói Bất quá hắn cũng điều khiến ngân chung Khiến cho cổ bảo đình chỉ công kiếp Đứng bất động trên không Hoa lam trên tay linh quan cũng thu lại Hắn muốn nghe xem vị pháp sĩ kia muốn nói cái gì Nói như vậy cũng không sai Nhưng tu vi đến cảnh giới này có khi không cần nhất định ngươi sống ta chết Chỉ cần đạo hữu trả lời có thể làm một mổ hài lòng Bổn thượng sư có thể chừa cho đạo hữu một đường sống Lão giả cười hắc hắc lơ đỉnh nói Trả lời Ta không có gì để nói với các hạ Chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi một chút Hàng lập nhìn thẳng lão giả cười nói trên miệng lộ vẻ châm chọc Đối phương muốn hỏi cái gì Hắn không cần nghĩ cũng đoán được 89 phần Nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ xuất hiện tại đây cho dù người nào thấy trong tâm đều kinh nghi Xem ra đạo hữu lại cự tuyệt ý tốt của tại hạ Một lão giả nghe hàng lập nói vậy, sắc mặt có chút âm trầm Hàng lập hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên phi trùng trên cao phía trước rung nhẹ một cái Vốn thanh sắc kiếm quan đầy trời, lúc này bỗng hợp lại thành một cự kiếm lớn tầm hai ba mươi trượng Dùng thế, xét đánh không kịp vươn tay. Quái mãn màu lam nhanh chóng bị chém đoạn Thuận thế cử kiếm không khách khí chém thẳng vào lão giả họ một Quyết đánh hắn thành cho bụi Thấy cảnh này Một lão giả trên mặt hiện ra một tia dữ tận Không nói nhiều Xuất ra một khỏa hạt châu to bằng nắm tay Rồi sau đó há miệng phun lên đại châu một đoàn tinh khí Lam quan của bão châu lón ra Nhanh chóng bay lên trên Từng đạo lam sắc tế ti theo viên châu bay ra. Trong nháy mắt xuất hiện một tấm lưới màu lam sắc. Cùng lúc đó lão giả trong miệng niệm chú. Hai tay bắt pháp quyết. Trên người linh quang màu lam phóng lên cao hình thành một đoàn lam quang lơ lửng trên đầu. cự kiếm đã chém xuống cùng quang võng kia kịch liệt va chạm. Không ngoài suy tính của Hàn Lập, hơn 200 kiếm quang ngưng kết thành cử kiếm vậy mà quan võng này có thể dễ dàng chống Rồi, đỡ. 690. Kết quả một âm thanh tinh Băng cùng Hắc Phong. Nhưng nhìn thấy cảnh này có chút ngoài tưởng tượng của Hàn Lập. Cử kiếm vừa tiếp xúc ti võng, lập tức ti võng này lam quang lón, hiện ra một võng tuyến rắn chắc vô cùng. Cử kiếm chém vài cái quan võng nhưng không có phá được ngược lại còn bị vật ấy thao túng càng lúc bị nó vây lấy. Tuy nhiên không quan võng này khắc chế nhưng nhất thời khó có thể mà thoát ra. Hàng lập nhớ mày, đang muốn làm phép thì phía đối diện lão giả lại động thủ trước. Nét mặt lón lên vẽ âm hàng. Hai tay nhanh chóng kết xuất các loại thủ ấn kỳ quái. Nhất thời từng đạo pháp quyết đủ màu sắc từ hai tay nhanh chóng bắn ra. Toàn bộ đánh vào bên trong đoàn linh quan trên đầu. Tức thì lam sắc linh quang bắt đầu co rút theo tiếng chú ngữ khó hiểu kia mà biến hình trong nháy mắt bạo liệt vỡ ra. Vô số băng tinh khoảng cỡ nắm tay xuất hiện xung quanh lão giả, lam quang lập lòi trải rộng hơn 10 trượng. Lão giả trong mắt hiện hiện lên vẻ tàn khốc. Hai tay đột nhiên mở rộng chỉ vào hàng lập. Trên miệng lạnh lùng hô. Đi! Nhất thời toàn bộ băng tinh đầy trời giống như cung đã dương lên tất cả theo theo tiếng hô của lão giả mà bạo phát. Một làng lam quan dày đắt nhất thời đem toàn bộ vị trí của hàng lập bao vây trong đó thoạt nhìn thanh thế thật dọn người. Đây là linh thuật. Hàng lập rùng mình. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá hai tay cũng không có dừng lại. Một mặt xuất ra hoa lam cổ bảo. Mặt khác vỗ vào túi linh thú bên hông. Một đèn tam sắc phệ kim trùng bay ra. Bao phủ hàng lập vào trong bất quá lần này phệ kim trùng không có ngưng tụ thành vật gì mà trực tiếp điên cuồng bay xung quanh hình thành một cái trùng cháo phía trong thân hình hàng lập nhìn không rõ có chút mơ hồ hoa lam cổ bảo sau khi rời khỏi tay hóa thành một đạo bạch khí hướng phía băng tinh đầy trời lao đến kết quả toàn bộ băng tinh bị bạch khí này thu nhỏ lại rồi hút vào bên trong vừa thấy màn này các băng tinh còn lại phản phất như thông linh phân ra hai bên bắn tới trùng cháo trước người hàng lập Phúc, phúc âm thanh vang lên không ngừng. Lăng hình băng tinh bị trùng tráo cản lại. Băng tinh tuy bị phượng lại nhưng đã phá rách một lỗ trên trùng tráo. Nhưng trùng tráo sau đó hồi phục nguyên dạng. Tre già mang mọc. Lớp, lớp không dừng. Bên trong vô thanh vô tức dường như xem như không có chuyện gì xảy ra. Lão giả thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc. Chiêu băng tinh thuật này nhìn giống như băng vũ thuật của tu sĩ ngũ hành nhưng số lượng nhiều hơn một chút. Nhưng trên thực tế toàn bộ băng lăng này đều là hắn tự mình tu luyện thành huyền tinh hàng khí. Chẳng những sắc bén hơn nửa kỳ hàng vô cùng. Đừng nói đến thân thể của tu sĩ mà ngay cả hộ thân pháp bảo cũng chỉ có thể tạm thời ngạnh kháng mà thôi. Nhưng cũng một lát là bị đóng băng lại rồi bị nghiền nát. Nhưng hôm nay băng tinh bắn ra như giọt nước rơi vào đại dương làm cho lão giả không khỏi kinh ngạc. Lão giả trần trừ một chút đang muốn đem thần thức dò xét trùng tráo kia bỗng nhiên trên đầu vang lên một tiếng nổ. Hắn chỉ cảm thấy hai tay, ấm, um, ấm, um, có tiếng vang lên. Sau đó trước mặt tối sầm, không kịp đề phòng xém chút nữa từ trên rơi xuống. Một lão giả hoảng sợ, vội vàng huy động hai tay vung lên trên người bỗng xuất hiện một tầng bạch quan bảo hộ. Lúc này thân hình hắn mới trầm ổn nâng tay nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu cự chung màu bạc chẳng biết đã đến khi nào âm thanh vừa rồi đúng là từ đây phát ra. Lúc này ngân quan cự chung lóm ra. Tiếng nổ thứ hai phát ra nhưng không nhằm vào lão giả mà thả ra một cơn lúc âm ba nhắm hướng lam sắc cự võng đang giữ chặt thanh sắc cự kiếm. Không ẩn, lão giả rùng mình lập tức tỉnh ngộ, vội vàng muốn làm phép ngăn cản nhưng rõ ràng đã chậm một bước. Kết quả lam sắc ti vọng bị ngân sắc âm ba đánh trúng. cự kiếm thoát khỏi sự kiềm giữ. Không khách khí một lần nữa hướng lão giả điên cuồng chém xuống. Kiếm phong chưa tới nhưng uy lực đã đánh tới. Mặc dù trên người lão giả còn một tầng hộ tráo bảo vệ nhưng cũng không dám trực tiếp đón đỡ cử kiếm. Sắc mặt tái lại. Thân hình chết động đã cách xa hơn 10 trượng vừa lúc tránh được một kiếp bổ tới Sau đó hắn không dám dừng lại Chỉ vào viên châu trên không chụp một cái Pháp bảo này bay đến trên đỉnh đầu Trong miệng phun ra một tia linh khí Pháp bảo một lần nữa xuất ra quan mạc bảo vệ hắn Sau đó sắc mặt lão giả lập tức ngưng trọng đưa mắt nhìn về phía đối diện Mặt hắn biến sắc nhật nhạt hẳn đi Mà trùng cháo đối diện đã tản ra, một lần nữa hóa thành một đám mây trùng phiêu phù trên đầu hàng lập. Mà hàng lập đang cầm một vài viên đá màu xanh, ánh sáng nhàn nhạt trong tay. Hai người nhìn nhau. Ánh mắt đối phương lạnh như băng làm cho lão giả rùng mình. Nhưng sau đó xoay chuyển ánh mắt không nhìn về phía háng lập mà nhìn chầm chầm vào hoa lam cổ bảo. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. vân hoa dưới ánh sáng mặt trời long lanh trong suốt, xinh đẹp dị thường. Nhưng lão giả không quan tâm chuyện này. Hắn để ý cho dù hoa lam cổ bảo cách xa hàng lập như thế nhưng vẫn cảm ứng văn hàng linh lực kinh người mặc dù có chút lạ lẫm làm cho lão giả kinh sợ. Điều này làm cho lão giả, một kẻ tu luyện văn thuộc tính hơn trăm năm âm thầm lo sợ trong lòng. Trong phút chốc lão giả nhếch miệng, sắc mặt khó coi mở miệng nói. bổn thượng sư vừa phát ra linh thuật, chính là bị đạo hữu dùng vật ấy phá vỡ. Đây là bảo vật gì? Đạo hữu có thể nói đến một chút Hàng lập vừa nghe nói cười nhẹ trả lời Bảo vật Tạm thời xem như vậy Về phần đây là vật gì nếu các hạ đồng ý đem linh thuật lúc nãy nói ra Tại hạ có thể tiết lộ một chút Hàng lập sau khi cười lạnh nhạt nói Như thế nào Các hạ thân là tu sĩ cũng đối với linh thuật pháp sĩ chúng ta cảm thấy hứng thú Chuyện này có chút ý tứ Nét khiếp sợ trên mặt lão giả dần lui đi Một lần nữa khôi phục vẻ âm lãnh. Nhưng đôi mắt hàng lập vẫn nhìn thẳng. Mơ hồ nhìn ra đối phương kiên kỳ chính là hoa lam cổ bảo trong tay mình. Khó miệng lộ ra tia cười lạnh. Bộ dáng cũng chẳng muốn trả lời. Lão giả thấy vẻ mặt hàng lập trong lòng liền nổi giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ vào tối trữ vật bên hông. Sau khi hắc quan chết động bỗng nhiên xuất hiện một vật. Trong bóng tối đúng là một tòa tiểu sơn xinh đẹp hàn lập đứng yên đang cẩn thận đánh giá vật ấy thì lão giả đã niệm chú. Sau đó đem tòa tiểu sơn hướng phía trên ném đi. Nhất thời hắc quan lưu chuyển. Điên cuồng bành chướng. Trong nháy mắt đã gần 10 trượng nhưng vẫn tiếp tục hóa lớn. Hàng lập thấy cảnh này không khỏi hít một hơi. Hắn không cần phải suy nghĩ hướng thanh quan cử kiếm chỉ một cái cự kiếm sau khi ngâm lên một tiếng liền hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp bắn tới đỉnh tòa tiểu sơn trên không. Hung hăng chém xuống. ầm um, một tiếng nổ lớn phát ra, đá vụn bay đầy trời, quan mang đại phóng, hắc mang và thanh quan va chạm cùng nhau. Hàng lập ánh mắt nheo lại, liếc nhìn một cái. Tòa hắc phong trên đỉnh bị hắn một kiếm chém ra. Vết cắt dài bảy tám trượng. Sâu không thấy đấy nhưng muốn chém làm đôi thì rõ ràng không đủ. Nhưng ngay lúc hắn đang nhìn, mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi nhanh chóng. Kiếm thứ hai chưa chém tới đã phục hồi hơn phân nữa. Ngay lúc này, ngọn núi đen đã tăng kích thước lên trăm trượng không còn là một ngọn đồi nữa. Cho dù hàng lập to gan, thấy tòa hắc sơn nguy nga đứng vững trước mặt ánh mắt cũng không khỏi kinh hoàng. Thoạt nhìn sắc mặt có chút khó khăn. Không cần nghĩ hắn cũng biết nếu bị ngọn núi này đánh trúng thì trùng cháo cũng không thể ngăn cản được, nhất định sẽ bị nát bấy. Lúc này cự kiếm của hàng lập chém vài cái lên ngọn núi nhưng căn bản chẳng làm nên chuyện gì. Lão giả âm thầm cười, dơ tay chỉ vào ngọn núi một cái. Vụt, một tiếng tòa đại sơn bỗng nhiên xuất hiện trên đầu hàng lập tiếp theo hung hăng nợn xuống. Hàng lập thất kinh, không nghĩ ngọn núi khổng lồ lại đến nhanh như vậy. Sau lưng hắn một tiếng sấm vang lên, Ngân Quang chớp động liền biến mất. Cách xa hơn 10 trượng thân hình hàng lập lại hiện lên, phía sau xuất hiện đôi cánh màu bạc chính là phong lôi xí. ôm thấy hàng lập trong nháy mắt biến mất, đến phiên lão giả giật mình. Hắn sắc mặt đại biến trong nháy mắt thân hình ngay lập tức bắn ra giữ khoảng cánh với hàng lập. Bộ dáng vô cùng cẩn thận, ánh mắt nhìn thẳng vào hàng lập tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này mạc lão giả cũng hiểu đối phương không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường. Có thần thông thuốc di, hắn căn bản không có khả năng lưu đối phương lại. Lần này đến đây xem ra hơn phân nửa là ra về tay không. Dù sao lấy tu vi của hắn khu sử tòa hắc phong lớn như thế trong khoảng khắc cũng là quá sức. Chỉ có thể làm được mấy lần. Mỗi một lần thi triển sẽ làm pháp lực tổn hao không ít, hắn cũng không dám sử dụng nhiều.